Trình Thanh trước Sa Thiên Quảng, hóa trang thành lính nhà Minh, lên đầu thành ngó ra ngoài. Thấy bên ngoài đầy ngẹt nghĩa quân nón đen, giáp đen, mười mấy dạng quân giống như mây đen che kín một vùng hoang giả, không có chỗ tận cùng. Đạn pháo và cung tiễn không ngớt bắn lên thành. Bình lính canh gác trên thành đã hỗn loạn từ lâu, rõ ràng không chống đỡ nổi.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 Duyên Thừa Chí ôm lấy nặng, dịu dàng, an ủi. Dương Thượng Ân cùng mấy tên thái giám đỡ sùng trên dậy, bước xuống điện toan chạy ra ngoài. Duyên Thừa Chí hét lên. Trốn đâu cho thoát? Chàng thả A cửu xuống định đuổi theo. A cửu đưa tay phải ôm lấy cổ viên Thừa Chí, vừa khóc vừa kêu. Đại ca, đừng hại phụ dư của muội Duyên Thừa Chí đổi ý. Thành sắp bị phá.